các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuối, chữ đầu óc ông đang cực kỳ vướng bận vì căn nhà bị hỏa tai. Ông cần gặp Lý Trường ngay để hy vọng có thể phanh ra vụ này. Ông bếp bảo Sở. Mày chạy ngay sang mời ông Lý sang đây cho tao, bảo là cụ tránh mời ông sang có việc cần. Sự vâng dạ rồi thất tà đi ngay. Ông tránh vào phòng khách ngồi chờ. Ông rít thuốc lão rồi đăm nhìn ra sân. Ông nhớ lại lời bà vợ thứ ba Lúc nãy bảo ông về thủ phạm đã đốt căn nhà mới Còn ai vào đây nữa Không bà cả thì bà hai Chứ người dưng nước lã dúng tay vào cái việc này làm cái gì Ông phân tích thì thấy không phải Vợ cả ông đang ôm gần chết Vợ hai thì vốn hiền lành Lại vừa được ông hứa cho mảnh đất nhà kho Đang hí hưởng mừng thầm Ngu gì mà đốt nhà của ông Tìm không ra câu trả lời Ông tránh đứng dậy lưỡng thứng ra sân Ông nghĩ đến việc phải bán bỏ chính căn nhà này để xa hẳn dấu tích hai đứa con đã chết và hiện về. Ông sẽ xây căn nhà khác. Thì may ra vợ cả, sau sư trở về vừa thở vừa nói Bầm ông ông Lý có việc lên huyện chiều nay mới về con có dặn bà Lý bái bảo là hãy ông Lý về thì sẽ lại hầu ông nay ạ Ông tránh gần đó ông vào nhà lấy ba ton sang an ủi bà ba bởi ông biết giờ này bà ba đang khóc hết nước mắt vì tiếc căn nhà vừa tiêu tan Xế chiều, cơm nước với bà ba xong, ông mới trở về để chờ ông Lý. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông Lý. Sử lại phải chạy đi một lần nữa mặc dầu trời đổ mưa tầm tã. Sử khoác áo tươi đi một lúc, trở về báo tin Lý trưởng ở lại trên huyện chưa về làng. Ông tránh thở dài buồn bã, vào bồn ngủ lấy cái ô và ba tong để sang nhà bà ba. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lẻ rền vang như giận dữ. Vừa tới cửa buồng Toan đưa tay đẩy cánh cửa, thì ông Tránh bỗng rụt lại giật mình lắng nghe. Trong buồn của ông không có ai. Bà Tránh thì từ lâu vẫn nằm bên buồng các con. Tại sao có tiếng vắng đưa kéo kẹt trong buồng Ông đứng một lúc sợ hỏi lớn, Đứa nào ở trong ấy? Không có ai trả lời, nhưng tiếng vắng bỗng hứng hẳn. Ông hồi hộp đẩy cánh cửa từ từ mở hé. Tiếng bản lề lâu ngày han dị Kêu lên kẹp kẹp Ông mở to mắt nhìn vào Trong bóng tối mờ mờ Cái võng vẫn còn đong đương Chứng tỏ có người vừa nằm trên đó Ông chạy nhanh vào góc nhà Chỗ dựng cây ô và cây gãy Nhưng chân ông vướng phải sợi dây gì Làm ông té sắp xuống Ông luống cuống mò mẫm gỡ ra Một tia chút chói loạ Rồi ánh sáng rực rỡ lọt qua cửa sổ Ông nhận ra Sợi dây thần và cái võng cói Ở nhà kho cũ Sợi dây mà con ông đã thắt cổ Và cái võng mà thủ được tự vật Ông vừa hét Vừa vùng vẫy tháo gỡ Nhưng mớ dây dường như càng cuốn chặt lấy chân ông Ông cố bò ra cửa sổ Miệng kêu lên như tắc nghẹn Sử ơi Sử ơi lên cứu tao Sử ơi Có đứa nào dưới nhà không Lên ngay đây Nhưng tiếng kêu của ông bị lẫn Trong tiếng mưa rào đập mạnh trên mái ngói Và sống trước liên hộ nên không ai đi thấy Ông vẫy vùng một lúc khá lâu, hai chân mới thoát được mớ dây chẳng chịt. Ông chọn đứng dậy, ngần đầu chạy lao ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, thì cánh cửa gỗ nặng chừng trịch, bị gió thổ mạnh đóng ập lại mà ông hứa cuốn cậy mãi không ra. Ông hốt hoảng quay đầu vào, và càng hãi hùng hơn vì chợt nhìn thấy trên thành cửa sổ. Có hai người con gáo mặc đồ chân thoát, đang ngồi nhìn ông. Ông nhận ra khuê và cúc sai bất đắc, da mặt tái xanh, cùng cách tiếng gọi ông bằng một thứ âm thanh xong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net